Học trò không được Nói xong câu này Quý Bạch thẳng nhiên nhìn hứa hủ Hứa hủ cũng ngoài đầu nhìn anh Cô trả lời rất dứt khoát Em không muốn quản anh Bắt gặp đôi mắt trong sáng vô tư của hứa hủ Quý Bạch chỉ cảm thấy lục ngực ngột ngạt vô cùng Từ trước đến nay Hứa hủ luôn là người thẳng thắn Nói như vậy tức là cô không hề có ý với anh Nỗi buồn bực dần lan tỏa trong lòng Quý Bạch cầm điếu thuốc đưa lên miệng Ai ngờ hứa hủ nói tiếp Thầy Là em quan tâm đến thầy Sắc mặt cô rất nghiêm túc và chân thành Có lẽ hứa hủ hiếm khi Chủ động bày tỏ ý tốt với người khác Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô đỏ ửng Quý bạch trầm mặt trong dây lát Khỏe miệng anh nhích lên Anh tắt điếu thuốc rồi ném vào gạt tàn Ngưng mắt nhìn hứa hủ Được Tôi nghe em Hứa hủ mỉm cười, nói tiếp Thật ra có rất nhiều phương pháp giảm bớt áp lực Hút thuốc là cách không lành mạnh nhất Em tin anh biết điều đó Cái thuốc cũng không khó Hứa hủ nói nghiêm túc Quý bạch lắng nghe thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng bên tai Trong lòng anh trở nên lười nhác dễ chịu Anh nghĩ thầm Quý bạch ơi quý bạch Tâm tư của cô ấy đơn thuần chậm hiểu vô cùng Hôm nay cậu bị mấy câu nói của cô ấy Làm cho tâm trạng lên lên xuống xuống Y như đứa trẻ vừa mới ra đời Cậu phải khiến cô ấy vô thức một lòng đi theo cậu Chứ đừng để cô ấy rắt mũi trước Nghĩ đến đây Quý Bạch bình thản mở miệng Em nói có lý Nhưng tôi nghiện thuốc rất nặng Tự cai hơi khó Em là chuyên gia Lại có ý quan tâm đến tôi Vậy sau này em hãy giúp tôi cai thuốc Hứa ngủ gật đầu Được ạ, em sẽ về tra cứu tài liệu, rồi chúng ta lập kế hoạch. Hai người đang trò chuyện, cửa phòng ăn bị đẩy ra. Lão Ngô vừa nghe điện thoại vừa gợt đầu với hai người. Sau đó, ông kéo ghế ngồi xuống. Có người đi theo sau Lão Ngô. Quý Bạch tự nhiên thay đổi thái độ. Anh vừa định rút cánh tay đặt ở thành ghế sau lưng hứa hủ. Dương mông bất chợt đi vào. Bắt gặp động tác của Quý Bạch và bộ dạng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh của hứa hủ. Diêu mông ngây người Thần sắc quý bạch vẫn không thay đổi Cánh tay của anh cũng không động đậy Ánh mắt anh lạnh đạm đứt qua mặt diêu mông Khỏe miệng diêu mông để lộ ý cười Cô bỏ túi sách ngồi xuống ghế Lúc này quý bạch mới tự nhiên thu tay về Diêu mông ngẩn đầu Lại một lần nữa chạm mắt quý bạch Biểu cảm của anh không chút dao động Trong lòng diêu mông rội lên nỗi ngờ phực và mất mát Nhưng cô không thể nhìn thấu tâm tư quý bạch nên chỉ còn cách cục mi. Ba người chưa lên tiếng, lão ngô cúp điện thoại, sắc mặt đầy hưng phấn. Xếp, có hai phát hiện mới rất quan trọng. Thông tin mà lão ngô thu thập đúng là rất quan trọng. Thứ nhất, chị hai ngô cần có chứng cứ ngoại phạm. Theo lời khai của chị ta, hơn 23 giờ tối hôm đó, chị ta ngồi một mình ở vườn hoa dưới nhà. Diệp ra có một người tài xế gần 50 tuổi, mấy ngày này vừa vặn nghỉ phép. Hôm nay đi làm, ông ta nói với cảnh sát Buổi tối hôm xảy ra vụ án Ông ta nhìn thấy Diệp Cẩn Ông ta sống ở nơi dành cho người giúp việc Cách ngôi biệt thự của vợ chồng chị hai không xa Tối nào ông ấy cũng ngủ rất muộn Nên ông ta nhìn thấy Diệp Cẩn tản bộ trong vườn hoa Nghe đến chứng cứ ngoại phạm đột nhiên chui ra Quý bạch và hứa hụ đều như mày Tin tức thứ hai mà lão ngô thu thập được Liên quan đến chị ba Diệp Tiếu Phía cảnh sát xem xét camera giám sát trên những con đường xung quanh khu vực xảy ra án mạng và ngôi nhà lớn của Diệp Gia. Hôm nay, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra hình ảnh xe của Diệp Tiếu chạy qua từ một chiếc camera quay lúc 21 giờ 47 phút tối hôm đó. Có nghĩa là buổi tối hôm đó chị ta đã đi ra ngoài. Nghe Quý Bạch và Hứa hụ phân tích vợ chồng Trương Sĩ Ung lọ ngô tán thành. Xem ra, kẻ tình nghi lớn nhất chính là vợ chồng con gái thứ ba. Nhưng xếp này, chứng cứ mà cậu nhắc tới là thế nào vậy? Quý Bạch mỉm cười. Quần áo. Hứa hủ lập tức hiểu ra vấn đề. Quần áo Trương Sĩ Ung lấy đi từ hiện trường gây án. Quý Bạch gật đầu. Lão ngô chầm tư, riêu mông nghi hoặc. Quý Bạch tư tốn giải thích. Từ tủ quần áo lộn rộn ở ngôi biệt thự. Có thể đoán, sau khi dịp tử tịch tắt thở, Trương Sĩ Ung đã thu dọn hết quần áo và đồ đạc của anh ta. Lúc đó là nửa đêm, anh ta sẽ xử lý đống đồ như thế nào? Ném bên đường, Trương Sĩ Ung sẽ không làm vậy. Quần áo của anh ta đều là hàng hiệu cắt may thủ công, mục tiêu quá dễ thấy. Cảnh sát nhanh chóng lục xoát toàn bộ khu vực xung quanh núi Lâm An, vứt bỏ quần áo đồng nghĩa với việc để lộ bản thân. Anh ta cũng không cầm về công ty. Trong mỗi thang máy của tòa cao ốc đều gắn camera theo dõi. Cảnh sát sẽ nhanh chóng kiểm tra băng ghi hình. Sáng sớm ngày hôm sau khi xảy ra án mạng, nếu mang theo một thùng quần áo, anh ta sẽ gây sự chú ý của mọi người. Mang về nhà. Mấy ngày nay luôn có cảnh sát ra ra vào vào Diệp ra. Hơn nữa ngay từ sáng hôm sau khi xảy ra vụ án, người của đội chúng ta đã giám sát người nhà họ Diệp 24 24. Anh ta không có cơ hội xử lý đống đồ đó. Lão Ngô tiếp lời. Vì vậy, quần áo của Trương Sĩ Ung vẫn còn ở trong tay cậu ta. Có khả năng nhất chính là để ở trong cúp xe. Chỉ cần tìm thấy đống quần áo này là có thể tìm ra manh mối vụ án. Bốn người cùng im lặng, hứa hủ hỏi. Chúng ta có thể xin lệnh khám xét không? Quý Bạch còn chưa trả lời. Lão Ngô lắc đầu. Hiện tại, Chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ mà chỉ là suy đoán Đối phương lại là nhân vật có tiếng trong thành phố Vì vậy khó có thể xin lệnh khám xét Mọi người tưởng tìm ra điểm đột phá Ai ngờ lại rơi vào cục diện bế tắc Lão ngô và hai cô gái trong mày chầm tư Chỉ có quý bạch mỉm cười Anh vô thức rút một điếu thuốc Vừa định đưa lên miệng Liền nghe thấy tiếng gọi khẽ của hứa hủ Thầy ơi Quý Bạch đưa mắt về phía cô Cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào điều thuốc trên tay anh Thần sắc nghiêm túc Trong lòng Quý Bạch dâng lên cảm giác ngọt ngào và dễ chịu Sau đó, anh vẫn cầm điếu thuốc Ánh mắt lỗ vẻ khó xử Cuối cùng, anh nghiêm nghị gật đầu với hứa hủ Bỏ điếu thuốc xuống Lão ngô ở bên cạnh cười cười Hứa hủ, cô quản lý cả việc hút thuốc của thầy cô à Hứa hủ trả lời Không phải quản lý Thầy quyết tâm cai thuốc Cháu chỉ là giám sát hộ thầy mà thôi Lão ngô, chú có muốn cai thuốc không? Chứng kiến cảnh tượng này nụ cười trên môi riêu mông hơi cứng đở Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác Xếp, không có lệnh khám xét Chúng ta phải làm thế nào? Lúc này Quý bạch mới nhìn diêu mông Từ tốn trả lời Không sao Không sao Tôi sẽ nghĩ cách khác Ăn cơm một lúc Điện thoại của Quý Bạch đổ chuông Nhìn số điện thoại trên màn hình Khỏe miệng anh ẩn hiện ý cười Anh đứng dậy đi ra ngoài Đầu kia điện thoại là Diệp Tử Kiêu ngữ khí của anh ta bộng lộ sự thờ ơ lạnh nhạt Cảnh sát Quý Vừa rồi bận họp nên tôi không nghe điện thoại Anh tìm tôi có việc gì Quý Bạch thất giọng trầm thấp Về vụ án của Diệp tử tịch Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ ngữ khí của Diệp tử kiêu trở nên nặng nề Anh nói đi Quý bạch tự người vào bờ tường của nhà hàng Gúc nhìn bầu trời tối đen Tình Tú trên trời sáng lấp lánh Anh nói chậm rãi Tôi tin cậu cũng nhận ra Ở ngôi biệt thự của Diệp tử tịch thiếu đi quần áo của người tình Chúng tôi suy đoán trên đống quần áo đó lưu lại dấu vết của hiện trường gây án. Người tình của Diệp tử tịch chắc vẫn chưa có cơ hội ném đống quần áo đó đi. Đây là chứng cứ quan trọng của vụ án. Nếu có thể, hy vọng cậu giúp chúng tôi để ý xem trong tổng đoàn Diệp Thị người nào có động thái bất thường Chúng tôi cũng chỉ mong người nhà cậu nhanh chóng thoát khỏi diện bị tình nghi, nên mới làm vậy. Diệp tử kêu nghe xong, trầm mặc vài giây mới trả lời. Được, tôi sẽ lưu ý. Kết quả bữa cơm còn chưa kết thúc Khoảng nửa tiếng sau Quý Bạch lại một lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Từ Kiêu ngữ khí của anh ta rất vẫn nộ Tôi đã tìm thấy quần áo và người tình bí mật Các anh mau đến đây đi Diệp Từ Kiêu không phải kẻ ngốc Tuy trong điện thoại Quý Bạch không nói nghi ngờ người nhà họ Diệp Chỉ nhắc đến tập đoàn Diệp Thị Nhưng đối tượng đầu tiên anh ta nghĩ đến Chính là người nhà của anh ta Lúc gọi điện thoại, Diệp Tử Kiêu đang ăn cơm ở ngôi nhà lớn Diệp ra. Hôm nay, cảnh sát đến công ty điều tra vụ án. Diệp Lan Viễn yêu cầu tất cả mọi người về nhà ăn cơm. Khi mọi người tụ tập đông đủ, Diệp Lan Viễn nói Từ nay về sau, các anh các chị hãy mặc niệm tử tịch trước mỗi bữa cơm. Không ai phản đối, cũng không ai lên tiếng. Diệp Tử Kiêu ngồi trước bàn ăn, càng nghĩ càng buồn bực. Anh ta lạnh mặt buông bắt đũa. Bất chấp sắc mặt không hài lòng của Diệp Lan Viễn và sự khuyên can của chị ba, Diệp Tử Kiêu đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì mọi người đều ở trong nhà ăn cơm, nên xe ô tô của bọn họ đỗ ở vườn hoa bên ngoài. Diệp Tử Kiêu đứng trong bóng tối, nhìn dãy xe sang trọng. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu gọi đội trưởng đội lái xe và đội trưởng đội bảo vệ của Diệp ra. Mở hết khuếp xe cho tôi. Bảo người của anh chặn lại Không cho ai tiến gần Đội trưởng lái xe và bảo vệ đều ngứa người Thấy cả hai bất động Diệp Tử Kiêu cười cười Đi nhanh lên Bằng không ngày mai các anh hãy cuốn xéo khỏi nơi này Hôm nay nghe lời tôi Tôi sẽ thưởng mỗi người 50.000 Từ trước đến nay Diệp Tử Kiêu luôn là bá vương ở trong nhà Là con trai út yêu quý của lão gia Ai dám chống lại anh ta Hai đội trưởng bình thường có quan hệ khá tốt với Diệp Tử Kiêu Nên miễn cưỡng nghe theo Từng cốp xe được mở ra Diệp Tử Kiêu đanh mặt đi kiểm tra Hành động của anh ta kinh động đến những người ở trong nhà Tất cả chạy ra ngoài Diệp Tử Cường biến sắc mặt Chú Tư Chú đang làm gì vậy Diệp Tử Kiêu không thèm nhìn anh trai Hét lên với đám bảo vệ Ngăn bọn họ lại Bảo vệ đâu dám ra tay Cả đám đứng ngây ra ở đó. Diệp Tử Kiêu tiếp tục mở cốp xe. Diệp cần đứng im dưới mái hiền. Diệp Tiếu khoanh tay trước ngực, nụ cười trên khóe môi vừa lạnh lùng vừa dĩu cợt. Trương Sĩ Ung hơi xa sầm mặt, xông lên phía trước. Tử Kiêu, cậu định làm gì vậy? Thật ra, Diệp Tử Kiêu tưởng sẽ tìm thấy đồ trong cốp xe của ngô tạ. Nào ngờ cốp xe trống không. Lúc này, anh đang đứng trước BMW X5. Đội trưởng tài xế nói không có chìa khóa của chiếc xe này Anh dễ Anh đừng can thiệp Không có việc của anh Diệp Tử Kiêu nói với Trương Sĩ Ung Rồi ngần đầu nhìn đám người đứng trước cửa nhà xe Xe này là của ai Sắc mặt Trương Sĩ Ung tương đối khó coi Là xe của tôi Diệp Tử Kiêu giật mình Anh ta nhìn chằm chằm người anh dễ Anh ta luôn kính nể như anh trai Xe của anh, mở ra đi. Trường sĩ ung cất giọng lạnh lùng. Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi. Diệp tử kiêu liếc trường sĩ ung một cái. Trong lòng anh ta vụt qua một ý nghĩ mơ hồ. Anh ta quát lớn tiếng với đội trưởng bảo vệ ở bên cạnh. Đập ra cho tôi. Sau đó, cốp xe bị cậy ra. Bên trong có một vali bằng da rất lớn. Trong vali chứa đầy gom lê, áo ngủ. Quần lót dày ra đàn ông. Ngoài ra còn có cốc uống trà, bộ đồ đánh răng rửa mặt. Người ở xung quanh còn chưa lên tiếng, Trương Sĩ Ung đã cất giọng lãnh đạm. Rốt cuộc chú định làm cái gì? Diệp Tử Kiêu lập tức túm cổ áo Trương Sĩ Ung, tung một nắm đấm mặt anh ta. "Mẹ kiếp, không ngờ người đó lại là anh" Khi Quý Bạch dẫn người đến nơi, Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên chiếc cốp xe ô tô đó. Mặt mũi anh ta sưng húp Bên cạnh anh ta là một đám bảo vệ, không cho ai tiến lại gần. Trương Sĩ Ung đầu tóc bù xù, quần áo sọc sạch, đứng cách đó vài bước chân. Những người khác của Diệp ra đều trầm mặt. Diệp lan viễn không lộ diện. Nhìn thấy Quý Bạch, Diệp Tử Kiêu nhảy từ trên xe ô tô xuống. Anh cảnh sát, tôi muốn giao vật chứng. Bắt gặp bộ dạng thảm hại của Diệp Tứ Kiêu Hứa hủ không lên tiếng Để ý thấy gương mặt thản nhiên của Quý Bạch Cô liền hiểu ra vấn đề Trước đó Quý Bạch nói sẽ nghĩ cách tìm ra vật chứng Thì ra anh nhờ Diệp Tứ Kiêu Anh đã sớm đoàn biết Diệp Tứ Kiêu Sẽ làm như vậy Trường Sĩ Ung chính thức Bị mời đến cục cảnh sát Anh ta mặc con lê chính tề Ngồi dưới ngọn đèn sáng trong phòng thẩm vấn Anh ta không hề tỏ ra căng thẳng thì là một bên mặt bị sưng húp, trông hơi giữ tợn và không hòa hợp. Tôi không hiểu tại sao nửa đêm lại bị gọi đến cục cảnh sát. Thần sắc anh ta rất ung dung. Tôi sẽ đợi luật sư của tôi. Quý Bạch và lão Ngô đích thân thẩm vấn Trương Sĩ Ung. Lão Ngô ném một tờ báo cáo giám định bàn. Đừng giả bộ nữa. Com lê thủ công đặt may ở Ý, cớ với ghi chép chi tiêu của dịp tư tịch Là cô ta tặng anh đúng không? Giày da của anh có dấu vết đất bùn của hiện trường gây án. Chắc anh không biết, thành phần đất bùn ở mỗi nơi trên thế giới này đều không giống nhau. Hơn nữa, đồ dùng vệ sinh của anh có DNA của Diệp Tử Tịch. Trường tiên sinh, anh giải thích thế nào đây? Hứa hủ, diều mông và những người khác đứng cách một lớp kính thẫm màu, lặng lẽ quan sát. Đối diện với chứng cứ rõ rành rành, Trường sĩ ung hơi do dự Sau đó Anh ta tự người vào thành ghế phía sau Phản phất hoàn toàn thả lòng bản thân Không sai Diệp tử tịch là tình nhân của tôi Nhưng tôi không giết người Cũng không tồn tại cái gọi là đồng phạm Đàn bà Chỉ là chơi bời mà thôi Phụ nữ của tôi có rất nhiều Cô ta cũng coi là người có quan hệ lâu nhất Như vậy đã được chưa? Ở bên này bức tường kính Diêu mông mắng một câu Cầm thú Hứa hủ cho mày Quý Bạch tư tốn hỏi tiếp Đêm xảy ra vụ án mạng Anh đã đến hiện trường Trường sĩ ung nhường mắt nhìn Quý Bạch Tôi có đến đó Nhưng khi tôi tới nơi Cô ta đã chết rồi Trường 24 Sở dĩ tôi đến đó là bởi vì nhận được tin nhắn của tử tịch Trương Sĩ Ung thản nhiên xuất máy điện thoại đưa cho quý bạch Người ở bên ngoài phòng thẩm vấn sửng sốt Lại xuất hiện tin nhắn Ông xã Em có chuyện gấp muốn nói với anh Anh có thể đến ngay ngôi biệt thự không Thời gian gửi tin nhắn là 22 giờ 40 phút Tối ngày xảy ra án mạng Người gửi không phải là Diệp tử tịch Mà là một số điện thoại lạ Đó là sim điện thoại riêng Mà tôi và tử tịch thường dùng để liên lạc Trương Sĩ Ung từ tốn giải thích Triệu Hàn đứng bên cạnh hứa hủ lầm bẩm Quả nhiên còn sim điện thoại khác Thảo nào trong ghi chép cuộc gọi của Diệp tử tịch không xuất hiện số của anh ta Trong phòng thẩm vấn Trương Sĩ Ung nhướng đôi mắt thâm trầm Lúc đó đã rất muộn Tôi cũng hơi bất ngờ Nhưng sim điện thoại riêng của chúng tôi đã được cài mật mã Chỉ có tử tịch biết mật mã Vì vậy tôi đã đi đến đó Sau khi thu dọn đồ đạc Tôi lập tức rời khỏi ngôi biệt thự Tôi không hy vọng quan hệ giữa tôi và cô ấy bị lộ ra bên ngoài Trương Sĩ Ung nói Tôi đã đắp cái áo khoác lên người cô ấy Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi Trường Sĩ ung tạm thời được thả về nhà, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Nguyên nhân thả anh ta là bởi vì, theo lộ trình mà anh ta cung cấp, cảnh sát đã tìm thấy mấy đoạn băng ghi hình từ CCTV chứng minh anh ta đến ngôi biệt thự lúc 24 giờ, rồi đi lúc 1 giờ sáng. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi của bên pháp y, khoảng thời gian đó, diệp tử tịch đã bị giết hại. Tiếp theo, cảnh sát cũng không có trường cứ khác chứng minh anh ta gây án. Đội hình cảnh lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp Quý Bạch đi thẳng vào vấn đề Người gửi tin nhắn nhiều khả năng là Diệp Tiếu Diêu mong nói Đúng, thời gian gửi tin nhắn chính là khoảng thời gian Diệp Tử Tịch bị sát hại Diệp Tử Tịch không thể gửi tin nhắn kiểu đó Lão Ngô gật đầu Buổi tối hôm xảy ra án mạng Cậu cả Diệp Tử Cường và cô hai Diệp Cẩn đều có bằng chứng ngoại phạm Chỉ một mình Diệp Tiếu lái xe ra ngoài Hứa hủ phân tích. Người xung quanh không ai biết mật mã của sim viện thoại riêng. Diệp Tiếu là vợ của Trương Sĩ Ung, nên chị ta có khả năng nắm được mật mã. Triệu Hàn ngập ngừng. Vừa có thời gian gây án, lại có động cơ gây án. Xem ra Diệp Tiếu là người đáng nghi nhất. Nhưng tại sao chị ta lại gửi tin nhắn, dù Trương Sĩ Ung đến hiện trường? Trong khi Diệp Tử Kiêu nhận được tin nhắn lúc 22 giờ 17 phút, Tối hôm đó suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi vừa nêu ra Vụ án lại trở nên mở mịt như có một lớp sương mù bao phủ Quý bạch tất giọng đều đều Mời chị ta đến đây hỏi chuyện là biết ngay Ngọn đèn tập trung vào gương mặt xinh đẹp mà trắng bạch của người phụ nữ Chị ta quận chặt hai tay, thân hình cứng đờ Khác với vẻ trấn tĩnh của người chồng Diệp tiếu thể hiện rõ tâm trạng căng thẳng Cho tôi xin một điếu thuốc. Giọng nói của Diệp Tiếu hơi khăn khàn. Quý Bạch. Không có. Diệp Tiếu cúi đầu trầm mặt. Quý Bạch nhìn chị ta chăm chú. Trường Sĩ Úng đã nói rõ vụ tin nhắn rồi. Diệp Tiếu lấp bắp. Tin nhắn. Gì cơ? Tôi không hiểu. Cô Diệp. Chúng tôi đã tìm thấy đoạn vang ghi hình của camera giám sát trên đường phố tới hôm xảy ra vụ án. Cô đến núi Lâm An vào khoảng 22 giờ, tầm 23 giờ rời khỏi khu vực đó. Lúc trước, cô đã khai man với chúng tôi. Lạng ngô ngồi bên cạnh cất giọng mềm mỏng. Bất kể người có phải do cô giết hay không, việc chủ động khai ra sự thật chỉ có lợi cho cô mà thôi. Tuy nhiên, sự ngoan cố của Diệp Tiếu vượt qua dự kiến của mọi người. Mặc dù Quý Bạch và Lão Ngô Một người mặt đen Một người mặc trắng Tung chiêu mềm mỏng và cứng rắn Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Chị ta vẫn câm như hến Bây giờ đã là 3 giờ sáng Diều mông gọi đồ ăn đêm Mọi người tụ tập ở phòng hợp lớn ăn lót dạ Quý Bạch dặn dò Cứ để mặc dịp tiếu mấy tiếng đồng hồ Mọi người nghỉ ngơi một lát Nói xong Anh một mình đi ra ngoài Sân lớn của cục cảnh sát trong đêm tối vô cùng tĩnh mịch. Quý Bạch tựa người vào hành lang, rút một điếu thuốc từ túi áo. Vừa định châm thuốc, anh liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau. Quý Bạch quay đầu, thấy hứa hủ đang lặng lẽ đi tới. Anh lên tiếng. Chỉ một điếu thôi. Hứa hủ gật đầu, đi đến bên cạnh anh. Cô cũng tự người vào lan can, trầm tư suy nghĩ. Cô gái nhỏ rất tự nhiên đi theo và ở bên cạnh anh. Tâm trạng bốn nặng nề của quý bạch được thả lỏng trong dây lát. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ. Anh liền ném chiếc bật lửa cho hứa hủ. Tôi đã nói là giữ lời. Em hãy bảo quản cái này. Vâng. Quý bạch tiện thể yêu cầu. Hãy châm giúp tôi điếu thuốc. Trước đây, hứa hủ thường châm lửa cho hứa tuyển. Động tác cũng coi như thành thạo. Khi ngọn lửa bùng cháy, không đợi cô đưa về phía anh, quý bạch đã ngậm điếu thuốc, cúi đầu tiến lại gần hứa hủ. Hành lang tối om, yên tĩnh vô cùng. Thân hình cao lớn của quý bạch như cái cây thẳng tắp đứng trước mặt hứa hủ. Ánh lửa vàng chiếu vào gương mặt nghiêng của anh, khiến đường nét mông lung sâu thẳm. Hứa hủ bất giác ngây người. Từ trước đến nay, hứa hủ luôn chấm điểm dung mạ của quý bạch ở trên mức bình thường. Trong mắt cô Gương mặt anh và gương mặt của người đàn ông trung niên là lão ngô, không có gì khác biệt. Vào giây phút này, có lẽ do ánh sáng lúc sáng lúc tối giao thoa, cũng có lẽ do tinh thần của cô lúc nửa đêm không mấy tỉnh táo. Khi anh cúi đầu kê sát, cô cảm thấy khuôn mặt anh tuần tù đến mức rung động lòng người chưa từng thấy. Quý bạch đứng thẳng người, hít sâu một hơi thuốc. Sau đó anh nhìn cô. Em hãy đi ngủ một lúc đi. Cứ cúi thấp đầu, miệng nói không cần. Cô hít sâu một hơi để bình ổn trái tim đang đập thỉnh thịt trong lồng ngực. Cô niệm thầm trong lòng. Thực sắc tính dã thực sắc tính dã Hai người lại đứng một lúc, quý bạch tắt điêu thuốc. Đi thôi, chúng ta quay về nói chuyện với Diệp Tiếu. Chú thích, thực sắc tính dã là câu nói của khổng tử. Thực. Có nghĩa là ăn uống Và sắc Chuyện nam nữ Là bản tính của con người Hết chú thích Phòng thẩm vấn vừa sáng vừa yên tĩnh Diệp Tiếu không còn duy trì tư thế ngồi cứng đờ như ban nãy Chị ta nằm bò xuống bàn Vùi đầu vào cánh tay Đứt mắt ướt một bên tay áo Nghe tiếng động ở cửa tìm chị ta như bị bóp nghẹt Chị ta ngẩn đầu nhìn Quý Bạch và hứa hủ Quý Bạch đánh mặt Biểu cảm vô cùng nghiêm nghị Bởi vì ánh sáng trong phòng hơi lạnh lẽo Nên gương mặt anh tỏa ra vẻ uy nghiêm đáng sợ Diệp Tiếu liếc anh Trong lòng run rảy Chị ta lập tức cúi đầu Hứa hủ tuy không có kinh nghiệm thẩm vấn nghi phạm Nhưng cô đại khái có thể đoán ra Tố chất tâm lý của Diệp Tiếu tương đối yếu Hiện tại chị ta chỉ là cố sống cố chết chống đỡ Quý bạch muốn gia tăng áp lực Để công phá phòng tuyến tâm lý của Diệp Tiếu Tiếp theo, thủ pháp thẩm vấn của Quý Bạch ác chiến ngoài sức tưởng tượng của hứa hủ. Quý Bạch ném túi vật chứng được điện thoại di động của Trương Sĩ ung lên bàn, cất giọng lạnh lùng. sim điện thoại liên lạc của Diệp Tử Tịch và Trương Sĩ ung có cài mật mã. Chị biết mật mã đó. Sắc mặt Diệp Tiếu vẫn vô cảm. Quý Bạch không đợi chị ta mở miệng, nói tiếp. Tính cách của Trương Sĩ ung tương đối mạnh mẽ. Tình nhân của anh ta sẽ cài đặt mật mã như thế nào? Mấy chữ số cuối điện thoại di động của anh ta? Ngày sinh của anh ta? Một nhóm chữ số mà anh ta ưa thích? Diệp thiếu hơi biến sắc mặt. Quý Bạch gật đầu. Xem ra là nhóm chữ số anh ta ưa thích? Thần sắc Diệp Tiếu tái nhợt, nhưng Quý Bạch vẫn không tha cho chị ta. Chị nhấn tin dụ trường Sĩ si Ung đến hiện trường gây án nhà mục đích gì? để anh ta nhìn thấy thi thể của tình nhân. Hay là khiến anh ta cũng không thể tránh khỏi diện bị tình nghi. Quan sát vẻ mặt của Diệp Tiếu, Quý Bạch đưa ra kết luận. Có lẽ vì cả hai mục đích. Sắc mặt Diệp Tiếu ngày càng khó coi, mười đầu ngón tay của chị ta đan chặt vào nhau. Quý Bạch nhìn chị ta chầm chầm. Nhất thời kích động gửi tin nhắn xong, mới phát hiện máy di động là vấn đề nan giải. Phải làm thế nào? Để đó, cảnh sát sẽ điều tra ra chị có mặt ở hiện trường. Mang về nhà, chị lại không dám. Cuối cùng với tâm lý ăn may, chị ném nó đi. Núi Lâm An rộng lớn như vậy, ném nó vào một góc nào đó. Cảnh sát chưa chắc đã tìm ra. Viền mắt diệp tiếu đỏ hoe, chị ta ngừng đầu nhìn quý bạch. Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu giọng nói Quý Bạch càng lạnh hơn. Không hiểu. Tất nhiên, chị cũng biết đường xóa sạch dấu vân tay trên điện thoại di động. Cho dù bị chúng tôi tìm thấy, cũng chẳng thể chứng minh điều gì. Diệp Tiếu vẫn lặng thinh, ai ngờ Quý Bạch lập tức chuyển đề tài. Lúc chị lấy máy di động từ tay nạn nhân, chị có bị dính vết máu không? Diệp Tiếu chấn động, một nỗi kinh hãi bao trùm toàn thân. Quý bạch nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bạch của chị ta, tiếp tục lên tiếng. Vết thương trí mạng của Diệp tử tịch là ở ngực, nhưng không lập tức dẫn đến tử vong. Theo phản xạ có điều kiện, Diệp tử tịch nhất định dùng tay ôm ngực để cầm máu. Sau đó, chị ta cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu. Máy di động chắc chắn sẽ bị dính máu. Lúc chị lái xe trở về, vô lăng có bị dính máu không? Tất nhiên, chị sẽ phát hiện ra vết máu và lau trù sạch sẽ. Nhưng với kỹ thuật giám định của cảnh sát Trong vòng một tiếng đồng hồ Có thể phát hiện vết máu còn sót lại Diệp tiếu Chị muốn đợi kết quả giám định mới chịu nói thật Hay mở miệng ngay bây giờ Cả người diệp tiếu hoa đá Sắc mặt như cho tàn Gương mặt xinh đẹp của chị ta trắng bệch Đầu đẫn chẳng khác nào tượng đá Chầm mặc một lúc Chị ta rơ hai tay ôm mặt Từng giọt nước mắt rơi lã trã Quý Bạch không tiếp tục ép Diệp Tiếu Anh mở cửa đi ra ngoài Cho chị ta thời gian suy nghĩ Lúc này Hứa hủ mới bừng tỉnh từ thế tấn công dễ như trở bàn tay của Quý Bạch Cô lập tức đứng dậy đi theo anh Bên ngoài tụ tập rất đông người Hóa ra mọi người đều ở phòng ngoài theo dõi từ lúc nào Quý Bạch cùng Lão Ngô đi về một bên bàn bạc trao đổi Trong phòng chỉ có tiếng đắp ngẹn của Diệp Tiếu Mọi người đều trầm mặt Công kỳ có vẻ đè nén. Một lúc sau, Triệu Hàn bật ra một câu. Xếp đúng là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn thật đấy. 10 phút sau, Diệp Tiếu đề nghị gặp Quý Bạch. Một lần nữa đối diện với cảnh sát, sắc mặt Diệp Tiếu vẫn rất khó coi. Nhưng cả người chị ta dường như đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt không một chút sinh khí của chị ta bộc lộ một tia dứt khoát nào đó. Tôi nhận tội, người là do tôi giết. Tôi thuê thám tử tư điều tra ra Từ Tịch có quan hệ bất chính với Sĩ Ung. Nếu là người phụ nữ khác, tôi có thể nhận nhịn, nhưng đó là em họ của tôi. Hôm đó, tôi đến biệt thự của tử Tịch tìm cô ta. Chúng tôi xảy ra tranh chấp, tôi lỡ tay giết chết cô ta. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ, nhưng chợt nhớ tới vụ án lưỡi dao, tôi đã dùng lưỡi dao rạch vào người cô ta. Sau đó xử lý sạch sẽ hiện trường. Lúc bấy giờ, cô ta còn chưa chết. Nhân lúc tôi không để ý, cô ta đã gửi tin nhắn cho thư Kiêu. Tôi... Sau đó tôi nhắn tin cho Sĩ Ung. Tôi muốn kéo cả Sĩ Ung vào vụ này. Trời vừa sáng, đội hình cảnh lập tức cử người đến nhà, văn phòng và xe ô tô của Diệp Tiếu để tìm chứng cứ. Đúng như nhận định của Quý Bạch, Cảnh sát sử dụng phương pháp giám định tia từ ngoại Đã tìm ra vết máu của Diệp tử tịch Trên vô lăng xe ô tô của Diệp Tiếu Việc Diệp Tiếu nhận tội Phủ định suy đoán hung thủ Có hai người của Quý Bạch Một cấp dưới hỏi Quý Bạch Liệu có cần thẩm vấn Trương Sĩ Ung Bởi anh ta có khả năng là đồng phạm Quý Bạch nói không cần Buổi chiều Cục trưởng gọi Quý Bạch tới văn phòng Ném bao thuốc lá ngon cho anh Cậu khá thật đấy Tốc độ phá án ngày càng nhanh hơn Quý Bạch cất bao thuốc vào túi áo, trả lời Cảm ơn cục trưởng nhưng vụ án vẫn chưa được phá Tuy Quý Bạch chưa tuyên bố vụ án kết thúc nhưng so với mấy ngày trước rất đầu mẹ chán hôm nay đội hình cảnh đều tỏ ra phấn chấn vô cùng Khi Quý Bạch đi vào văn phòng nhiều người nôn nóng nhìn anh Quý Bạch đào mắt một vòng rồi lạnh đạm đi vào phòng làm việc của mình Quý Bạch vừa ngồi vào vị trí Liên thấy hứa hủ đi vào phòng Cô kéo ghế, ngồi xuống Đồng thời mở miệng Em muốn phát biểu ý kiến Vụ án này vẫn chưa xong Quý bạch bốn đang chầm tư Nghe cô nói vậy Anh nhớng mắt nhìn cô Khỏe miệng mỉm cười Trong lòng rất ấm áp Chúng ta tâm linh tương thông như vậy Nếu không theo đuổi được em Thì thật không phải đạo